Trường 18 Cầu hôn phần 1 Sau khi trải qua đêm mặn nồng, hai người đột nhiên dọn về sống chung. Ngay cả bản thân viên luyện chi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ tại sao mọi chuyện lại có thể phát triển tốt tới mức độ này. Có lúc hai người cùng sống trong căn nhà sang trọng đắt tiền của kỳ ngôn tắc, có lúc lại chui giúp ở căn nhà bé nhỏ, chân hẹp của viên luyện tri. Bởi vì hằng ngày cô phải ngồi điểm đồng xu, nếu không sẽ ngứa chân ngứa tay khó chịu vô cùng. Khi gặp mặt nhau ở công ty, cho dù cả hai cùng làm trong một văn phòng, cũng giả vờ như không có quan hệ gì với nhau, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giữa họ. Sau khi ra làm, người nào người lấy lái xe về nhà. Vì kỳ ngôn tắc có chức vụ cao, không ai dám tin anh để moi thông tin, vậy nên việc khổ sai chịu thẩm vấn đó đương nhiên là đặt hết lên đôi vai gầy yếu của viên luận chi. Đương nhiên viên luyện chi cũng không phải là kẻ yếu mềm, dễ bắt nạt. Cô đã sớm vô cảm, bình thản, nhưng không có chuyện gì, mỗi khi hai người bị đồng nghiệp mang ra gắn ghép, trêu chọc, hoặc báo chủ tan du đánh mắt đầy ám muội. Tất cả mọi người đều cô phủ nhận đến cùng. Thời gian lâu dần, mọi người cũng chỉ lấy chuyện này ra đùa cợt cho vui thôi, còn về việc thật giả ra sao, họ hoàn toàn không còn quan tâm nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Viên luận cảm thấy cuộc sống như người phụ nữ ai oán trước kia của mình đã có thay đổi toàn diện. Sau khi thấy được tính cách dịu dàng, đi quan tâm người khác của kỳ ngôn tắc, cô thường xuyên cảm thấy buồn chán. Phải chăng trước kia, đôi mắt của mình đã bị mù Tại sao đến tận bây giờ, cô mới có thể nhận ra một người đàn ông ban được của thế kỷ mới như anh? Tuy rằng đời sống tình cảm hạnh phúc, thế nhưng công phu mắng người của kỳ ngôn tắc không hề giảm suốt. Về chuyện Kỳ Vũ Ngang hẹn gặp cô lần trước, sau so và lần anh ta tra hỏi kỹ càng, cô đã khai báo toàn bộ sự việc, và hậu quả gánh chịu sau khi khai báo chính là canh ba nửa đêm, cô bị anh đạp khỏi giường một cách vô tình, và đi rửa bát, ai bảo con tối xong lại lười biếng, quên mất không rửa bát đĩa. Người xưa có câu, tự mình tạo nghiệt, không thể sống lâu. Sau chuyện đó, cô hoàn toàn không hiểu nổi, Tại sao bản thân lại phải ngoan ngoãn đi rửa bát kiểu ấy chứ, nếu như trước kia cô nhất định đã đập cả đáy nồi lên đầu anh rồi. Sau cùng, cô đảnh ảo não đưa ra tổng kết cuối cùng. Đối diện với Mỹ sắc, nhất định không được bất cẩn. Còn anh thì phản bác lại một cách khác, không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ em vô dụng. Kể từ khi có hình phạt, luận bất thình văn nửa đêm rửa bát, Chỉ cần cô có lời ăn tiếng nói hành động nào đó không hợp ý kỳ tổng đại nhân, nhất định sẽ phải lãnh chịu hậu quả nặng nề này, này. Con người yếu mềm như cô, ngay cả trước kia còn bị anh bắt nạt quá đáng, làm cả những công việc của công nhân bạn cửu. Vậy nên, bây giờ lại càng giống cá mắc cạn, không thể nào thoát khỏi. Nói chung là, lần nào anh cũng có thể tìm được lý lẽ dẫn chứng cô là người làm sai. Mỗi lần cười đến bệnh viện thăm Trang Vân Hà, Hoặc là hôm nào đó vô tình nhận được biêu thiếp do Kỳ Vũ Ngang gửi về thì đêm hôm đó nhất định sẽ bị phạt rửa bát giữa đêm. Một lần, hai lần, ba lần, tại sao lần nào cũng bị phạt cả. Đến một ngày cuối cùng, tôi cũng đã tỉnh ngộ Thì ra vấn đề không phải từ phía cô mà là do người đàn ông kia cố tình gây khó dễ. Khả năng lớn nhất chính là do anh đang tương với Kỳ Vũ Ngang. Thế nhưng bất luận cô so thám kiểu gì cũng chẳng thể tìm hiểu kỹ thêm một chút nào. Ghen tuông thì ghen tuông, tại sao lại phải thà chết không chịu nhận, không dám nói với cô chứ? viên lợi chi Liên quyết đầu với anh một lần. Đó là ngày nào sau khi ta làm, việc đầu tiên chính là đến bệnh viện thăm Trang Vân Hà. đương nhiên, hậu quả là điều chúng ta có thể tưởng tượng trước. Bởi vì số lần bị phạt dừa bát quá nhiều, giấc ngủ ban đêm của kỉnh con tắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thường xuyên, trường khi khó tan, nửa đêm lấy cô ra trút giận, dẫn tới việc sáng hôm sau, cả hai người cùng đi làm muộn. Do việc tiêm muộn gây nên hậu quả nghiêm trọng, Kỳ Ngôn Tắc liền, vô liêm sỉ, đun đầy hết, trách nhiệm cho một ngôi nhà không có miệng, tự biện giải cho bản thân. Để bảo toàn thể diện của mình, Kỳ Ngôn tác mặc dày men dặn, định tội cho viên nguyện chi. Thứ nhất là chê bai ngôi nhà của cô, nói rằng đó chẳng khác nào chuồng heo. Thứ hai là chuồng heo của cô, cách bệnh viện quá xa, không tiện lôi cô về nhà cũ, Chính tuần kia, anh liền ép buộc cô phải chuyển nhà. Sau khi phản cáng vô hiệu, viên đợi chi đành phải mắt ngấn lệ nhoa từ bỏ ngôi nhà mình đã tốn bao công sức mới mua được. Sau đó, khăn gói quả mướp chuyển đến ngôi nhà sang trọng của anh để mặc anh không chế. Tục ngữ dạy rằng, nhà vàng nhà bạc không bằng nhà rách của mình. Ngày ngày cuốn quýt bên cạnh kỳ ngôn tắc, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Khi thoảng cảm thấy vô cùng ức xúc. Cô liền lán lán lút quay về ngôi nhà bé nhỏ của mình, bắt đầu đếm đồng xu đem hết số tiền tích lũy gần đây ra. Cô phát hiện ra rằng, từ sau khi hẹn hò cùng anh, cô càng ngày càng tích lũy được nhiều tiền xu đem ra đếm cũng đã quá 1.000 đồng. Dì cô đã từng nói, nếu như một người đàn ông có thể khiến cô tích lũy, được 1.000 đồng su thì có thể gà cho anh ta rồi. Nếu như bây giờ cô đã tích lũy được 1.000 đồng su, Cô cũng bắt đầu lèn lút, có mong muốn được gả cho anh. Thế nhưng, người đàn ông này, liệu có đồng ý lấy cô hay không, lại là một dấu chấm hỏi lớn. Hôm nay, viên đợn chi lại quay về căn hộ của mình lần nữa để đếm tiền xu Cô lật qua lần lại, làm cho chiếc giường kinh dai trải đầy đồng xu Buồn chán đưa tay, cầm đồng su bạc, thả từng đồng, thả từng đồng một vào lọ tích lũy. Cô bắt ra đứng lại trong bài hát, chuyện tình biển đảo có câu như sau. Dương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn mất, còn nói lời vĩnh biệt. Bây giờ đã là tháng 12, chỉ còn một tháng nữa là hết cuối dao kẹo làm bạn gái trong vòng nửa năm kia. Lúc này, cô thật sự có cảm giác, dương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn, còn nói lời vĩnh biệt mà chẳng thể làm gì được. Những lời Kỳ Vũ Ngang nói cùng cô trước khi đi, cô đã thầm nghĩ có lẽ không thể nào thành sự thật được. Ai lại có thể biến một cuối dao kẹo làm bạn gái trong nửa năm kia thành sự thật. Tại sao thích anh không ổn mà không thích anh nữa cũng không ổn chứ? Thật sự phiền phức, mệt mỏi quá. Trong lúc đầu óc u mê, rối loạn, cô liền gọi điện thoại cho Tàng Tử Kiều để tìm kiếm một đáp án chính xác cho bản thân. Một lúc sau, ở nơi dây bên kia, cuối cùng cũng vang lên giọng nói, lười nhát mà đa tình của Tàng Tử Kiều. Làm sao thế? Tối say không được hú hí bên cạnh Kỳ Duy, cảm thấy cô đơn không chịu được hay sao? Sao lần nào cậu cũng sắp bèn như thế chứ? Cô biểu môi, có điều khi đối diện với Tăng Tử Kiều, cô luôn cảm thấy tâm trạng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Chả nhẽ mình sao bèn quá hay sao, có điều, mãi vẫn chưa bổ được cái đầu heo của cậu ra mà. Tăng Tử Kiều trêu chọc cô bạn, viên luận trì nghiến răng khen kết, phan dài một tiếng rồi nói. Tiểu Kiều, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ? Tăng Tử Kiều là người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện của cô. Sự việc phát triển tới cục diện như ngày hôm nay, viên đợi chi thấy vô cùng có chịu, mệt mỏi. Kể từ khi nhận ra mình phải lòng kỳ nguồn tắc, cô đã thay đổi, trở nên tham lam. Chứ không phóng khoáng như lúc ban đầu khi giao ước cùng nhau. Đầu xe bên kia, tăng thực hiệu im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp. Cậu hy vọng kết quả sẽ như thế nào? Viên đợi chi bỗng nhiên im lặng không nói gì. Cậu muốn thế nào thì cứ nói như thế. Đối với mình, có con gì phải ngại ngùng, không dám bỏ miệng chứ. Viên nội chi mím chặt môi rồi thì thầm lên tiếng. Chính là kết quả mị mang nhất. kể từ đây, hoàng tử và công chúa sẽ có cuộc sống hết biên đinh. Vậy thì cậu bày tỏ cùng anh ấy đi. Toàn tưởng kêu nói. Mình đi tỏ tình. Viên nội chi không dám tin vào tay mình. Lắp bắp nhắc lại. Cũng chỉ có hai kết quả sau đây, khả năng thứ nhất là có bị từ chối thẳng thường, quan hệ sẽ kết thúc trước dự định, khả năng thứ hai lại chia thành hai trường hợp, một là Sư Huynh đề nghị kéo dài thời gian cho tới khi anh ấy hoặc cậu đề nghị chấm dứt quan hệ, kết quả lại quay về khả năng thứ nhất. Sau kết thúc, hai người sẽ có 1 happy ending. Mình... mình... Viên đoạn trì vẫn lắp ban lắp bắp, mâu thuẫn một hồi lâu rồi than dài một tiếng, Tào tình, thôi đành bỏ. Ok, nếu như cậu không hỏi, vậy thì trình tự mọi chuyện sẽ đi theo một cách khác. Chính là cậu đã lựa chọn đợi trò, kết quả cũng sẽ có hai khả năng thương tự. Khả năng thứ nhất là quan hệ kết thúc đúng như sau hẹn trước kia. Khả năng thứ hai cũng chia thành hai trường hợp. Một là sư Huynh sẽ đề nghị kéo dài thêm thời gian cho tới khi nào anh ấy hoặc cậu đề nghị chấm dự. Lúc này lại quay về khả năng thứ nhất. Sau đó kết thúc, trường hợp thứ hai, chính là sư huynh sẽ tỏ tình, hai người sẽ có happy ending. Hoàng từ Kiều chậm dại nói, tự tin nói ra từng câu, từng chữ một, dần dần hoàn thành nốt biểu đồ tình cảm thứ hai. Viên nội trí nghe thấy lời khuyên này của cô bạn, Liền hoàn toàn im lặng, không biết phải nói gì. Sau đó, cô Liền đưa ra lời phản kháng. Tiểu Kiều, mình muốn cậu cho mình lời khuyên, tại sao cậu lại cứ như thể đang vạch ra, Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của đại hội đảng vậy. Những chuyện này có thể giải quyết theo cách đó được hay sao? Cô thật sự muốn khóc mà không còn nước mắt. Ở đầu dê đằng kia, Tom Từ Kiều lại bật cười rồi nói Thật ngại quá, đây là bệnh nghề nghiệp của mình. Và điều, hai biểu đồ này chỉ cần cải tiến một chút là có thể trở thành biểu đồ vạn năng giải quyết phiền muộn tình yêu rồi đó. Cộng buồn có lời khuya sao? Ừ, được thôi, vậy tối nay mình sẽ làm thêm giờ hoa thành nút cái biểu đồ này, sau đó gửi tới hòm thư của Kỳ Xu xem xem anh ấy trả lời như thế nào. Tiểu Kiều, tại sao mỗi lần mình gấp ngã, cậu toàn có thói quen chạy lại đạp thêm cho mình một cái cướp thế? Gửi biểu đồ đó cho Kỳ Nguồn Tắc để anh lựa chọn có cách gì nói việc bảo cô bày tỏ tình cảm với anh chứ. Chi Chi, năng lực lý giải của cậu rõ ràng là có vấn đề, Mình rõ ràng đang tận sức, tận lực giúp đỡ bạn bè đây chứ. Giúp đỡ, mình thấy hai mắt của mình đã loa rồi nên mới có một người bạn thân tốt bụng như cậu đấy. Vậy thì cậu cứ ôm đôi mắt mù loa của mình mà sống tiếp đi. Anh trai gọi mình lăn lộn chiến trường rồi, chẳng thèm để tâm đến cậu nữa. Từ nữa, vừa mới chấm dứt, điện thoại cũng bị dập ngay tức thì. viên lợi chi chặn to mắt, nhìn vào chiếc di động mà không dám tin vào đó là sự thật. Cái gì mà bạn bè trí cốt chứ, lại còn anh trai gọi mình lan lộn trướng trường rồi. Rõ ràng, anh em họ không có chút quan hệ huyết thống gì. Rõ ràng, cô rất cam ghét cách sư hô, anh trai em gái. Vậy mà, con gọi người ta là anh trai mình. Kể từ sau khi Tàng Tử Kiều mất trí, mọi cư xử hành động của cô đều khác biệt hẳn với người thường, trở nên cầm tú hơn chứ rất nhiều. Đứng trước Tàng Tử Kiều như vậy, cô tự than thở không thể giánh bằng. Bỗng nhiên có tiết nán di động vang lên, cô mở ra xem, người gửi là tăng từ kiều. Rốt cuộc là cậu lựa chọn như thế nào, thật ra trong lòng cậu đã có đáp án từ lâu rồi, cậu luôn phải biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn. Cô gặp di động lại, miệt bỏi nằm xuống giường, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn. Thật ra, điều làm cô sợ nhất chính là, Hoa sơ hữu ý, nước sở vô tình. Lúc này, tiếng chung di động vang lên, chính là bài Hit Speed rất hay hôm trước. Kể từ hôm tình còn nghe được bài này, cô liền đặt bài này làm nhà chuông mỗi khi kỷ ngôn tắc gọi đến. Chỉ cần bài hát này vang lên, cô đồng nghĩa với việc kỷ ngôn tắc đang tìm gặp cô. Còn chưa kịp suy nghĩ, xong chuyện với anh, thì anh đã gọi điện thoại đến rồi, trái tim cô đập loạn nhịp, đưa tay ấn vào nút, nghe rồi đặt di động bên tai, không nói tiếng nào. Đầu dây bên kia, kỷ nguồn tắc cũng không nói tiếng nào. Không khí im lặng này ngoại trừ các tạp âm bên ngoài thì họ có thể nghe thấy hơi thở của người kia. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, đến mức dường như bước chân cũng dừng lại. Sau cùng, vẫn là kỷ nguồn tắc và vỡ không khí im lìm trước. Tại sao em không nói gì? Anh cũng đâu có nói gì chứ. Cô liền đáp lại. Anh đang đòi em nói chuyện trước. Kỷ Ngô Tắc liền nói Vậy thì em cũng đang đợi anh nói trước đây Viên nội trí mỉm môi Sau đó cảm thấy căng thẳng Lần nào cô cũng như vậy cả Lúc nãy gọi điện thoại cho em Nhưng máy bận Lúc nãy em nói chuyện với Tiểu Kiều Kỷ Ngô Tắc im lặng vài giây rồi nói tiếp Lúc nào em mới quay về hả Quay về đâu Em nói xem em định quay về đâu Anh bảo em quay về chỗ Anh là nhất định em phải đến đó hay sao Vậy thì anh sẽ tới cho em nhé. Tại sao lúc nào em cũng phải quẩn quyết bên cạnh anh, em đâu phải bà giã của anh? Cô chỉ buộc miệng nói ra. Sau khi nói xong, hối hận vô cùng. Không biết, được anh đang nghĩ những gì, có lẽ sẽ tưởng là cô đang ép anh phải kết hôn cũng nên. Bây giờ, cô đã không còn suy nghĩ đơn thuần như lúc đầu nữa. Cô không thể nào không để tâm, không yêu thương anh như trước kia. Thế nhưng quan hệ của hai người lúc này bập mờ khó đoán ngay cả quan hệ người yêu cũng không phải. Tăng từ kêu giống như nói đùa nhưng lại nhìn thấu được trình tự của tình yêu, con cô thì lại chẳng thể nào lựa chọn được. Lúc này, cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã chấp nhận cái dao kèo nửa lăm chiếc tiệt kia của anh. Bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, thật là đáng chết. Nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, bật ra khỏi hốc mắt của viên lượn chi.